các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì càng khó giải thích tiến sĩ lưu chỉ ra rằng có lẽ có thể đoán rằng không phải năng lượng từ không gian vật chất mà là năng lượng ở các không gian cao tầng hơn đã kích hoạt tín hiệu điện của trái tim bệnh nhân khiến trái tim họ đập trở lại bác sĩ đ ồ n g y chu nhã lợi nói lý luận đông y hiện đại cũng không thể giải thích được hiện tượng này. Nhưng y học cổ đại cho rằng đây có thể là do sinh mệnh cao cấp hơn đã làm cho sinh mệnh con người quay trở lại. Điều này thường bị cho là mê tín, nhưng kỳ thực đã được lưu truyền hàng ngàn năm nay. Khoa học ít nhiều đã chứng thực được phần nào qua các công trình nghiên cứu rất nghiêm túc. Các hiện tượng như nhớ lại kiếp trước. nhớ lại những cảnh tượng mô tả dưới địa phủ sau khi chết đi sống lại ở nhiều địa phương và quốc gia. Con người ngày nay có xu hướng bị giới hạn tri thức trong cái khung nhỏ hẹp do khoa học hiện đại tạo ra, khiến rất nhiều sự vật hiện tượng bị lý giải sai lệch. Chỉ khi có thể dám dũng cảm bước ra khỏi cái khung ấy, con người mới có thể mở mang sự hiểu biết và nhận thức được.